Alo, alo xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng đã đến với thế giới toán học trên mây diệu kỳ. Mình là Doraemon đây. Chúng mình hãy cùng nhau bay lượn qua những đám mây giải các bài toán thật vui và ôm lại kiến thức toán học lớp 3. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Nhấn nút bắt đầu thôi nào.